Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tùy vẫn còn mơ khổ, chưa hiểu gió giúp cuộc sư khuynh đang hành sự chuyện gì Nhưng tiểu sang vẫn giúp tiểu hào khiêng bàn thờ đến bên trong viện Xem như pháp đại, lại chuẩn bị chuông dẫn hộ, giấy bùa, ngạo nghiếp, kiếm gố đảo và một số vật khác Tiểu hào cũng không bỏ qua cơ hội này mà làm màu Mặc lên đảo bào của sư phổ cư cho sao vẻ nghiêm trọng Những vật cần làm cho pháp khởi đàn tế đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Tiêu Hạo kêu tiểu sang và đối tung nguyệt lùi ra sau, anh bắt đầu làm phép. Hai người đứng ra phía sau đi, tôi bắt đầu thi pháp rồi. Tiêu Hạo đi đến trước đàn tế, nắm một nắm gạo nếp rồi vung ra không trung, thi triển hoàn hồn đại pháp theo những gì được biết trong Thanh Nam Thiên Điển. Mặt anh cứ lẩm bẩm cái gì mà linh tinh, thành thành Tiểu Sang và Đỗ Thu Nguyệt nghe chẳng hiểu gì cả. Nhưng Tiểu Hào đâu có quan tâm hai người kia nghĩ gì, không cần nóng. Tiểu Hào mặc đạo bào, tay phải lắc chuông, tay trái nắm giấy bùa, trông cũng ra dáng lắm. Sau một hồi ngập thần chú, Tiểu Hào ném giấy bùa lên chú chó nhỏ nằm trên đại tế, tiếp đến, anh đánh chuông đập xuống rồi cầm bạc kiếm lên. Sau đó, Tiểu Hào hét lên một tiếng ha, rồi rút kiếm ra nhảy qua thấp đạt. Thật ra anh đi qua cũng được, cái công sức nhiều vậy là vì muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt Đỗ Thu Nguyệt mà thôi. Tiểu Hào nhẹ nhàng nhảy xuống trước mặt chú chó nhỏ, miệng niệm pháp quyết, chân bước theo khẩu pháp. Quang tự lộ thưởng trúng quỷ tán. Tiểu Hào bắt đầu dạo quanh xác của chú chó nhỏ, theo khẩu quyết bí ẩn độ, xung quanh xác chú chó âm phong nổi lên. Hình thành phong nhắn, đem sắt chú chó nhỏ quấy ở dưới. Điểm xong khổ quyết, tiểu hào bận hết sức đem kiếm gỗ trên tay, chỉ lên sát chú chó nhỏ, miệng hết khởi. Lúc này, sát ngư của chú chó nhỏ rõ ràng có sự thay đổi. Mặt đất xung quanh thân thể nó xuất hiện sợi thắc khí, đứng ở rất xa, cũng có thể cảm giác được gió xét thấu xương. Thế rồi, từng trần âm thong nổi lên, thổi đến tiểu sang và nữ thu nguyệt đều không mở mắt nhìn được. Tiểu Hào lui về phía pháp đài, hỏi Tiểu Sang mà đấu thu nguyệt có sao không? Nhưng Tiểu Sang không trả lời, bởi lúc này cậu cũng đang tập trung quan sát cái âm phong không tán đi. Tiểu Sang lo lắng hỏi Tiểu Hào, thật sự có phục sinh lực chú cho nhỏ hơn? Tiểu Hào có chút bối rối với câu hỏi của Tiểu Sang, trong lòng anh cũng không chắc chắn, anh cũng là làm theo sách. Có được hay không chỉ có trời mới biết Thế nên tiểu hào trả lời sư đệ một cách khá tự tin Chắc... chắc có thể sống lại Bên dưới sát chứa chó nhỏ lại có diễn biến mới Bốc lên hắc khí bị ông Phong khuấy chuyện Sát chứa chó bị quấy ở trong Chút lát sau ông Phong giảm giận Sát chó nhỏ trong hắc khí đúng thật là đang đung đưa đứng dậy Bọn người tiểu hào thấy được rất sung sứ Không ngờ trên thế gian này lại có pháp thuật cải tử hồi sinh. Khỏi phải nói, Cố Bích Đỗ Thu Nguyệt vui mừng đến mức nào, không đợi khỏi đem tán đi, cô liền chạy đến trước mặt chú chó nhỏ. Tiểu Hào đi theo sau cô, đột nhiên tung người tránh trước mặt Đỗ Thu Nguyệt, kêu cô bỏng tránh xa. Đỗ Thu Nguyệt bị tránh phía sau Tiểu Hào, đang rất ngạc nhiên, không biết lý do gì mà anh lại làm thế. Đến lúc nhiệt kỉ, chú chó nhỏ đang tới cú bịt đỏ đít độc che chặt miệng lại. Chú chó tuy rặn sống lại, nhưng không phải bộ dạng bình thường, mắt đỏ lít, răng ním chặt, miệng còn những máu tươi. Còn chó nhỏ gần ngửa hướng Tiểu Hạo cùng đấu Thu Nguyệt. Tiểu Hạo vốn có thể tránh được, nhưng nếu anh tránh sai, chó cương thi sẽ cảm chúng người đấu Thu Nguyệt. Tiểu Hạo đành chỉ có thể vung tay tránh lại. Chó khổng kỳ cắn trúng tay của Tiểu Hạo, lé xuống một miếng da thịt. Mọi người không biết tại sao chú chó nhỏ trợn thân lại biến thành một dạng dã thú rợn người như thế. Đỗ Tu Nguyệt đứng bên cạnh vô cùng hoang mang, hỏi Tiểu Hạo có bị sao không. Tiểu Hạo nói rằng, mình cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, có thể anh đã sai sót chỗ nào rồi. Nói xong, anh tránh trước người Tiểu Sang và đối đỗ Tu Nguyệt, ba người từ từ lùi về phía sau. Chó cương thi mắt đỏ chót nhìn ba người, nghiêm nhiên xem ba người thành thú săn. Con chó nhỏ không hề có ý định cứ thế mà bỏ qua cho bọn người phía trước. Chó cương thi bước vài bước, đột nhiên nhảy lên cắn vặt cái ba người. Tiểu Hào vẫn nghĩ rằng, dùng... nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net